Trù mà. Tác giả Thần độc Người đọc Thành lọc Hồi 35 Khủng phạ mỹ nữ Hành động của lão yêu quái làm thần nam thường trí loạn cả lên. Hắn thật không thể hiểu nổi sao lão lại hiện thần giúp hắn thu thập lòng tin của đám võ giả. Hắn lúc nào cũng cho rằng mình nằm trong kế hoạch của lão yêu quái. Nhưng giờ có vẻ lão đang giúp đỡ hắn mà không có một chút ác ý nào, khiến hắn không thể nhìn lại. Lão yêu quái này sức mạnh như thần Sắp đạt đến cảnh giới thứ sáu. Thần Nam thấy mà chóng vang Người tu vi võ công liền đã đến cảnh giới này Có thể khiến thế gian mẵn Khi thần Nam trở lại tự do chi thành Thì trên các cầu phố lớn nhỏ Mọi người đã bàn tán về việc cổ thần Để lại báu vật Đương nhiên so với sự thật có nhiều sai lệ Vì đã truyền qua miệng nhiều người Biến tướng thần kỳ lên rất nhiều Thần Nam dùng bữa tại một tủ lâu Vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai người Làm sao xử lý cái tay thần này bây giờ Có rất nhiều người đã thấy chúng ta trộm nó Cho dù hầu hết mọi người đương nhiên cho rằng Cổ thần địa báo vật, Nhưng không lại trừ điểm vì một số người có chủ ý khác Tốt nhất là đem bán quách nó đi cho rồi Vừa có tiền là vừa đỡ được tai họa Bán cho ai bây giờ? Không thể bán rộng rãi được Càng nhiều người biết chúng ta càng nguy hiểm Hai người trở nên trầm mặt Thần Nam phấn khởi trong lòng hắn biết giá trị của khúc xương thần này Lúc trước khi tiểu bảo chúa vào thần phòng học viện Phó viện trưởng đã lừa lấy 5 vạn lượng vàng của cô ta Tránh tay này Có giá trị tương đương như vậy Đêm qua dù hắn có cơ hội trộm nó Nhưng hắn là không dám đi Sợ mang họa sát Thần nam tính toán xong Bước vào phòng ăn kia Khi hai người trong phòng nghe tiếng gõ cửa Một vội vã nhảy ra Vụ đứng trước cửa Tay đặt eo sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào. Thần nam cười nói: "Sao vậy cẩn trương như vậy? Ta không có ác ý." Trong phòng lai gã tóc vàng mặt xanh tuổi ngoài 40, một thân hình cao to khôi ngô, một tầm vóc nhỏ bé nhưng trông rất rắn chắc. Cả hai đều vẫn trang phục của Tây phương võ sĩ. Mỗi người đều lăm lăm kiếm lớn trong tay Hai người nhìn thần nam đầy định ý Toàn thân đều vẫn sức lực Sẵn sàng xuất chiến bất cứ lúc nào Võ sĩ Cao liên tiên Người đã nghe cuộc trò chuyện của bọn ta Thần nam sắc mặt vui vẻ đã Quả thật là ta không có ác ý mà Ta đã nghe hết câu chuyện của các người Nhưng không phải cuối ý nghe trộn Các người muốn bán khúc sườn thần đó phải không? Ta mua Hai võ sĩ thần sắc ôn hòa lại Hạ kiếm xuống Để thần nam tiến vào phòng Hai vị bán lĩnh cao cường Có thể đoạt được thần cốt trong tay hàng vạn người bái phục võ sĩ lùng đá Các cao thủ thật sự lúc đó đang chăm chăm tìm bỏ vật bằng không chúng tôi cũng khó mà đắc thủ thần nam quan sát hai người quả thực đều là nhất đảm cao thủ nhưng cả hai vẫn lộ vẻ sợ do đó y vẫn chưa nói thật hẳn ra võ sĩ cao người trả cho thần cốt này bao nhiêu lượng bạc thần nam đã một vạn lượng Không được Với giá này bọn ta không bán cho người Ngươi đi đi <cười> Giá có thể thương lượng Các ngươi dự tính bán bao nhiêu Hai võ sĩ Tây Phương khẽ bằng luận rồi nói năm vàng lượng Các ngươi ăn cắp tiền đó hả Giá gì mà đắt quá vậy Giá này đã là thấp nhất rồi đó 3 vàng lượng Ta sẽ mua nó Chúng ta không bán với giá 5 vàng lượng Hai võ sĩ Tây Phương tỏ ra kiên quyết. Thằng Nam nhìn hai người, thấy không thể thương lượng được. hắn cuối cùng đành mua với cái giá 5 vạn lượng. Quyết định đi đến thần văn học viện để đòi giá cắt cổ với phó vị trưởng. Sau khi trao tiền, hắn không xuống dính túi. Hắn là không chỉ tiêu tốn của tiểu bảo chúa hơn 4 vạn lượng, mà còn công hiến toàn bộ tiền trong người ra. Hai võ sĩ Tây Phương nhận kim phiếu, rút từ trong túi ra thần cốt đưa cho thần Nam, rồi nhanh chóng đi mất. Thần Nam gói cút thần cốt lại, vội vã đi tới thần phòng học viện. Khi bước vào đại mưu của học viện, hắn trong lòng kêu hoảng khi thấy tiêu bảo rúa và đông phương phượng hoàng. Thực là oan giang ỏ hẹn, trùng hợp gặp. Dù sao, hắn cũng gặp lại bạn cũ. Chính xác là vài người trong quen mặt đã được chiêu nạp làm tân sinh của học viện. Đó chính là mỹ nữ tóc vàng xanh đẹp bốc lửa mà Y đã gặp và nhiều trước. Hôm đó mỹ nữ tóc vàng đang tóc ra một mị lực vô biên khiến khắp thảy ý nằm những đường trường ứ nước bọt. Gặp lại mỹ nữ tóc vàng E cảm thấy chàng trẻ sức lực. Mỹ nữ tóc vàng đi từ phía đối diện lại, dáng vẻ yêu kiều, Điều bộ xinh đẹp vô cùng. Thắc thấy thần Nam lộ vẻ nghi hoặc trong mắt, Nàng đột nhiên tiến lại. Ngươi là gã bại hoại ca, ca của tiểu ma phiền đúng không? Thần Nam dỡ khóc dỡ cười. Trước câu hỏi bất ngờ của mỹ nữ thật vang của mỹ nữ Chúng ta quen biết sao Mỹ nữ tóc vàng mỉm cười. cười Hôm đó người tới đây Trêu chọc thiên tài mỹ nữ đông vương vượng hoàng Mà người không muốn nhận ra Cũng nhận ra Người rất là can đảm Thậm chí còn chạy đến đây Người không biết là nam sinh khắp học viện Đang kiếm người khắp nơi sao Thần nam cảm thấy lạnh công Tự kêu rằng Đông Phương Phượng Hoàng quả nhiên bị Lực Kinh Hắn nhìn xung quanh nhỏ giọng Cô không có nói quá chứ Thần Nam sắc mặt khó còn Đương nhiên không nghĩ rằng Hắn thật sự đã bị mọi người cho là một tên bại hoại thật sự Mà người người để muốn đánh Dám hỏi mỹ Nữ Thế phó viện trưởng bây giờ đang ở đâu? Mỹ nữ tóc vàng chỉ chỗ cho phó viện trưởng ở Sau đó mỉm cười bỏ đi Thần nam bước vài bước Bỗng quay đầu lại nói À mỹ nữ Giúp ta lúc nguy cấp Ta vẫn quên chưa hỏi danh tính của nàng Lộ ti Thần nam được nhìn thấy lộ ti quay đầu cười Có vẻ hơi kỳ lạ Hắn lo lắng lứng tiếng ngọt Lộ ti, đừng nói với mùi mùi ta là ta đến đây nhé Biết rồi Theo hướng lộ ti chỉ, hắn đi đến chỗ phó viện trưởng ở thật nhanh Đến nơi vừa mới định gõ cửa Thì bên trong đã truyền ra tiếng phó viện trưởng nói Vào đi Thần nam thở dài Phó viện trưởng quả nhiên công phu đã đắc thành Hắn đã cố ý bước chân ở bớt nhẹ nhất có thể Không thể ngờ là bị lão nhân bên trong phát hiện. Hắn đẩy cửa bước vào Phó viện trưởng thấy hắn liền cười cười nói Tiểu hỏa tử Người công phu cũng không kém gì Người tìm ta có việc gì Không phải là muốn gia nhập thần phong học viện đó chứ Phó viện trưởng đại nhân Chúng ta đã có dịp gặp gỡ Tôi và ngài cũng có hiểu biết chút đỉnh Nhưng tôi không nói tới Thành thật mà nói tôi đến đây Là muốn làm giao dịch với ngài Chà Người muốn làm giao dịch với ta à Loại giao dịch gì vậy Tôi muốn bán một khúc xương thật Ngay tới đó phó viện trưởng đánh rơi cái chén nước trà Khiến mặt bàn thành một bãi lộn xộn Vẽ hờ hững trên mặt ông biến mất Ông ta cấp cát nó Người, có khúc xương thần thật sao? Thần Nam không vội bàn gì, ngồi xuống bàn phó viện trưởng, tự rút cho mình một chén trà đặt. Phải? Là khúc xương thần nào? Là một tả thủ thần cốt. Tuyệt, quá tuyệt. Phó viện trưởng ta hứng cười lớn. Phó miền trưởng đại nhân, Khúc xương thần hiện vẫn trong tay tôi Ngài hạ tất phải cao hướng đến vậy Phó miền trưởng nhận ra mình hơi thất thổ Đàn hắn một tiếng cũng ngồi xuống ghế Ông nhắm mắt trầm tư một lát Nở một nụ cười nhả nhặt Nhưng nhìn nụ cười ấy Trong lòng thần nam cảm thấy có vẻ gian ta Tự nhủ bản thân phải cảnh giác Phó viện trưởng căng mặt ra thì một nụ cười hòa nhã thôi. Thần Nam, dạo này có khỏe không? Chén nước trà của thần Nam phun cả ra ngoài xuống mặt bàn, khiến chiếc bàn vừa bẩn vừa loạn hơn. Cậu trai trẻ sao vậy? Kích động quá. À? Thần nam không biết rằng. Phó viện trưởng đã biết tên thật của y Y kinh ngạc nhìn lão nhân kỳ đang tỉnh tỉnh cười Ông Ông nhận nhầm người rồi Ta không phải thần nam <cười> Một thường thiêu hài phi lòng kỵ sĩ Bán một tên Trúng tứ dài cự lộc. Cậu trai trẻ Khá lắm Ta đến không có định ý Sao ông cứ nói đông nói tay mãi thế nhỉ Cốt thôi, để ta kiểm hàng chút nào Thần Nam mở bào Đồ để thấy quả thật là bàn tay thần đang phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ Không sai Đế thật là tay trái của cổ thần Ngươi tìm được bảo vật này ở đâu Cổ thần từ nơi nào đến không biết Sao ta biết làm sao ta có nó khó viện trưởng nói Cảm ơn cậu đã mang khúc sườn thần đến thần phong học viện. Thay mặt toàn bộ giáo sư và học viện của học viện. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn ta làm gì? Ta không tặng không cho mấy người. Một giá. Một trăm vạn kim tệ. Ta không muốn kỳ kèo nhiều lời. Hắn lộ ra vẻ kiên quyết. Cậu trai trẻ. Chúng ta đã nghe được vài tin về cậu. Nếu chúng ta nói ra, sẽ có rất nhiều người có hứng thú đấy tin gì? Đã nghe từ lâu vì một cậu thanh niên nổi giận bị hồng nhàng, sách hậu nghệ cùng đại đáo sở quốc đế đồ. Đâu chỉ đe dọa đến oai phong của sở quốc hoàng đế, khi đi cầu mang theo tiểu công chúa của sở quốc nữa chứ. Thôi, đủ rồi. Từ đó ông biết được những điều đó. Không phải sở quốc đã cho phong tỏa tin tức đó rồi sao? Chúng ta được tin này từ hai ngày trước. Sự quốc bảo mật tin tức thật rất nghiêm ngặt. Dân thần phong học viện muôn đồ rãi khắp thiên hạ. Đại lục gió thổi một ngọn cỏ thôi, thì tin cũng truyền đến đây thôi. Thần Nam nhị phó viện trưởng, nén mặt cười cười đầy an y. Thật sự muốn lập ông ta một trận ngay tức khắc. Hắn không chút biểu tình nào. Ông rốt cuộc là muốn gì? Xem ra chúng ta không nói chuyện linh tinh được nữa Người đưa ta khúc xương thần Chúng ta cảm kích người vô cùng Nhất định sẽ giữ bí mật cho người Ai đưa cho ông khúc xương thần chứ? Các người đúng là đồ ăn cắp mà Sở quốc không công bố sự kiện Vì vài nguyên nhân Nếu không đã sớm ra để giết người Nhưng nếu ai đó tóm được người Xem ra họ sẽ rất mừng Tổ ác Di Thành hiện nổi như sống cồn Có rất nhiều tu luyện giả đang tu luyện Chuyện của người mà bị tung ra Nhất định sẽ có một lượng lớn người điên cuồng truy sát Mang đến cho sở quốc để đổi lấy quang cao lọc hậu Thằng Nam lạnh cả sống lưng Tưởng tượng ra tình cảnh đáng sợ Phó điện trưởng nói Cảm ơn cậu đã đem khúc xương thần Đến cho thần phòng học viện Thay mặt tòa bộ giáo sư Và học viện của học viện Cảm ơn cậu rất nhiều Lão già chết tiệt Tao nói đem khúc xương thần cho lão hồi nào À Thế người muốn một mình chống lại ngàn người à Bội phục Thần nam hiện tại Thật sự chỉ muốn vật phá viện trưởng ra đất Rồi đạp cho vài cước Hắn nhìn khuôn mặt cười cười dễ ghét của lão nha Lão già chết tiệt Ta dù có bị tri sát Cũng không đưa cốt xương thần này cho lão Cậu trai trẻ được kích động vậy Chúng ta không thu khâu cốt xương thần của cậu đâu Ông tính trả bao nhiêu tiền Nói đến tiền Không phải là dung tục lắm sao Ta không thích dung tục cốt xương thần này ta đã trả 50 vạn tệ để mua được đó Cảm ơn cậu đã đem khúc xương thần đến cho thần phong học viện Lão già chết tiệt Lão không còn câu nào khác để nói à Sao cứ nhai đi nhai lại câu đó hoài vậy Chà, Cậu sẽ phải nhượng bộ thôi Sau khi cậu đưa khúc xương thần cho thần phong học viện Chúng ta bảo đảm rằng Không có một quốc gia hay tổ chức nào Ở tổ ác chi thành Biết mà được mà nã cậu đâu Tổ ác chi thành Không phải là nhà ông Sao ông dám khẳng định như vậy Ta hiện tại thay mặt cho thần phong học viện. Học viện tại Tổ ác Chi Thành cũng có chút ít địa vị. Hơn nữa viện trưởng của học viện chính là chủ thành của Tổ ác Chi Thành, có thể quyết định những vấn đề quan trọng. Thần Nam trong lòng chữ bới phó viện trưởng giang trá vô sĩ không tiếc lợi. Sở quốc hiện đang tìm kiếm, tri sát hắn khắp nơi. Không một quốc gia hay tổ chức nào chứa chấp hắn lỗi trừ phi, phó viện trưởng cố ý để cho đám người tri tìm bảo vật của cổ thần với tung tích của hắn. Nếu không thì hắn tạm thời không gặp nguy người. người thấy sao? Thần Nam khắc không ra nước mắt. Không ngờ lão già này lại gian trá ác độc đến thế. Thậm chí còn tống tiền ngược lại hắn, làm hắn không biết làm gì. Cảm ơn cậu đã đem khúc xương thần đến cho thần Phong học Thay mặt toàn bộ giáo sư Lão già chết tiệt này Cầm cái miệng lại Đừng có lập đi lặp lại mấy cái câu đó nữa Không thể giết ông luôn bây giờ Tiền của ta 50 vạn kim tệ Bỗng nhân thành phục vụ biển Phí cho thần văn học viện mấy người Ta đến phát đi mất thôi <cười> Giờ ngươi thấy tụi trẻ ra ngoài Mang theo ít tiền khổ thế nào chưa Thôi thì ta cho ngươi mượn Một ngàn kim tệ Nhớ sớm trả lại Vừa nói ông vừa lấy kim phiếu ra đi cho thần Nam Thần Nam giật phát lấy nói: Dám hỏi cái lão già chết tiệt ông tên gọi là gì Hừm, được khách khí Ta họ lý Thần Nam dụng lực đập xuống bàn Mở miệng chửi âm lên Rồi bước ra khỏi cửa vừa bước ra khỏi phòng được một sát nà hắn đau hoảng hốt vì trước mắt một đám con gái giật mình nhìn tiệm trong đó có hai người là tiểu bảo chúa và đông phương phụ hoàng bên ngoài còn rất nhiều nam sinh đang cấp rút chạy loạn à đại ca của tiểu ma phiền kia Sao tự nhiên xuất hiện tại phòng của phó viện trưởng vậy thật là bất ngờ phải à dám vất đồ hùng phó viện trưởng Cà cả thì lăng nhục cô ta. Của hai người là thần tượng. Thần nam đau hết cả đầu, không thể nghe rõ đám nữ sinh này nói cái gì. Hắn thấy trong mắt tiểu bảo chúa lẫn đồng vương phượng hoàng đều xuất hiện sắc yên. Nhưng giờ có rất nhiều nam sinh ở đây, hắn cũng chẳng biết làm gì. Hắn vừa vã quay đầu, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng phó biển trưởng. Ồ, cậu trai trẻ quay lại đưa tiền lại cho ta hả lỡ giờ chết tiệt ngươi ta bị đám môn sinh học viện khốn kiếp của ngươi bao vậy ngươi mau nghĩ cách đi được rồi để ta ra ngoài xem sao ra khỏi phòng phó viện trưởng ôn dung cười cười nói đám học sinh đặc nhận đứng trước mặt Sao các người lại tụ tập cả đây vậy? Các học sinh khác đối phó viện trưởng có một sự kính sợ. Phó viện trưởng đáp: Ta hiện tại có rất nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết. Không có thời gian để giải quyết vấn đề cho các người, nên ta sẽ quay lại sau. Nói đời đi xuyên qua đám đông đi lại. Thần Nam lúc này gần như phát điện. Lão già đáng ghét nó đột nhiên bỏ hắn lại rồi đi không thèm quan tâm. Lúc này, thần nam cố gắng lũi lũi ra khỏi cửa. Bỗng nhiên, tất cả những người có mặt trong sân viện, nhất tệ hướng về phía thần nam, bụng hắn phải lùi lại. Đám nữ sinh nhìn hắn cười cười, còn đám nam sinh nhìn hắn hết sức hùng nặng. Thần Nam lập tức biến sắc. Trong số đám người này có vương tôn quý nữ. Tất cả đều là cao thủ. Nếu mà đều hướng về hắn mà xuất thủ, hắn nhất định chết ngay. Thần Nam cũng chẳng biết nói sao nữa. Ý chuyển thần tiến về phía phòng phó viện trưởng. Đã văng xong cửa hậu. Nhanh chóng chạy về hướng đại môn của học viện. Đám người kia vội vã đuổi theo sau. Nhưng thần Nam đã chạy được một quãng khá xa rồi. Hắn quay lại nhìn về phía sau lập tức hốt hoảng. Đằng sau chỉ thấy đông phương phượng hoàng Và bảy tám nữ sinh nữa ra thi triển phong tường thuật Với tốc độ cao nhất Nhằm hướng hắn mà bay tới Đám nữ ma pháp sư nhất tề truy tới sau hắn Thiểm điện phong nhận hỏa diễm Các chủ loại ma pháp công kích đủ loại Nhằm thẳng hướng y mà tung đi Thần nam trốn bên đồng Né bên tay Tốc độ chân không đổi Theo hướng phía trước mà chạy Hắn biết sau lưng hắn Còn một đám nam sinh lan xò đã muốn lấy uy với đám nữ sinh Đám này cũng đáng sợ hơn gì? Nếu chẳng ai bị đám người đó tóm được Hắn chắc chắn bị phanh thầy mù mạnh Hắn đã đúng vài mà phải cùng kích Nhưng vẫn không dám giảm tốc độ Đông Phương Phượng Hoàng liên tục phóng ma phát Khiến thần Nam bị trốn mấy phát Khổ không kể xiết. Sự kiện này trong thần phong học viện Có rất nhiều học sinh bàn quan, Nhưng cũng có rất nhiều học sinh Tham gia vào đội ngũ đánh gã bại hoàng Lúc này thần Nam thảm không kể xiết. Từ tay tới chân, chúng không biết bao nhiêu ma pháp. chỉ đầu hắn các ma pháp sư điên cuồng dáng ma pháp xuống. Nếu không phải sợ tổn hại để các khiết trúc trong học viện và làm bị thương người vô tội, thần nam đã sớm bị đánh lặng ra đất. Sở dĩ hắn có áp lực lớn đến vậy, vì đa phần đám người kia là nam ma pháp sư. Đám người đó chỉ cần nghe thấy mấy ngày trước tên bại hoại này đã dám đùa dẫn với đông phương truyền hòa. Là lập tức ra tay rất nặng với tên hùng thủ rồi Đối với thần Nam như là có thâm cừu đại hậu Khi thần Nam đã đến đại môn của thần Phong học viện Thì y phục hắn đã rách đường Mặt đen sạng Trên đầu khói xanh nghi ngút Trông vô cùng thảm hại Hàng cuối cùng cũng trốn ra được khỏi cửa lớn của thần phong học việt Theo sau là một đội quân đoàn nhất quyết truy sát hắn không tha Hàng tá ma pháp sư trên không trung điên cuồng phóng xuống Các võ giả đằng sau là hét ầm ý, cảnh tượng khó tưởng tượng hết May mắn thay trên đường có rất nhiều người Nên đám ma pháp sư không dám ra tay ra chân nữa Nếu không thần nam dẫu có 10 cái mạng cũng khó chạy thoát Đến đường người đi đường thất kinh nhìn đoàn quân truy sát thường phong học viện bao năm nay không có cảnh cả tượng này thậm chí cho dù có truy sát những tên hung đồ có danh tiếng cũng không có hàng tá học sinh xuất lộn lộ diện thế này thần nam chữ bới luôn một đám võ giả đằng sau tuy hắn là loại được phần nữa Nhưng đám ma pháp sư trên đầu thật sự phiền, theo hắn như hình vi vọng, không biết làm sao mà loại bỏ được. Hắn từ thành đông chạy sang thành bắc, rồi lại từ thành bắc chạy lại. Cuối cùng hắn cũng tìm được đường trốn thoát. Đến gần con sông cạnh đường, nhờ những người đi đường yểm hộ cho, nên trở thành xin lỗi cho thần năng. Hắn nhảy phát xuống sông, tạo ra một trường đại lọt trên đường. đến đây là hết hồi 35 mời các bạn nó nghe tiếp hồi 36.